Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để kiếm cái áo mặt thêm vào Rồi sẽ đi loanh quanh tiếp Nào ngờ đâu Trên đường quay lại gian nhà chính Bất vợ một cái quan tài được dựng bên hông nhà Chắc là đã hoàn thành Vì được sơn vẽ và điều khác khá đẹp mắt Bỗng no hơi trung lên Tôi dừng bước đứng đó như mắt ếch lên mà nhìn Không lẽ nào có ai trong đó sao? Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái quan tài đang khẽ trục lên kia. Không phủ công tôi đứng đợi, từ trong quan tài, cái khe mà nắp áo quan đóng hờ lại kia, nhìn có bàn tay thò ra mà bám lấy cái nắp. Tôi đứng đó nuốt nước bọt cái ực, trong đầu thì thầm nghĩ: "A đồ, thấy trời cái bàn tay trắng ngợp này, từ từ đẩy cái nắp quan tài ra." Từ bên trong bước ra là một bà lão với cái quần nhung và một cái áo vải trắng mỏng manh. Bà lão đầu tóc bạc phơ, sau khi bước ra khỏi cái áo quan đó, thì lưng cụ súng, và cơ thể chậm bước tiến thẳng và khẹo về phía gian nhà chính. Không chậm trừ thêm một giây, tôi nhẹ nhàng bước từng bước mà đi theo. Thế nhưng khi tôi vừa khẹo để đi vào gian nhà, thì bà lão đó đã biến mất. Tôi cứ thế đứng ở trước sân đối diện gian nhà chính mà nhìn ngang nhìn dọc. Không lẽ nào quan hộ bà lão đã chọn xong áo quan và đi về rồi? Còn đang đứng đó nháo nhác tìm thì bất ngờ có tiếng bước chân người chậm rãi tiến ra ngoài sân. Tôi quay đầu nhìn vào nhà nhà chính thì thấy đó chính là ông cụ chủ xưởng đang từ từ bước bước ra. Người ông ta thì nghi ngả tựa như là cả cơ thể nhẹ nhõm bồng bềnh trên mây vậy. Tôi đứng đó vẫy tay nói. "Cụ, đang đêm cụ đi đâu thế ạ?" Ông cụ này vẫn không nói gì, ông chỉ lặng lẽ cắm mặt tiến thẳng tới cái bàn trước là bàn gỗ quý để ngay trước sân. Tôi để ý thì thấy ngoài trời khá lạnh, vậy mà trên người của ông cụ này chỉ có mỏng manh một bộ quần áo dài đi ngủ mà thôi. Tôi hỏi tiếp: "Cụ có không thấy lạnh sao hả cụ?" Ông cụ này vẫn không nói gì, ông ta lặng lẽ ngồi vào bạt nước, động tác của ông ta thì lạ lắm lắm. Tay cầm ly trà và gót nước, sau đó đẩy trà từ phía khá có một cái ghế ngồi. Thế rồi mình ông cười và bắt đầu mở trà liên hồi. Tây chân cử chỉ thì cứ như thể là ông ta đang ngồi nói chuyện với ai vậy. Tôi cứ đứng đó nhìn hành động của ông cụ mà không hiểu nổi tại sao, vì làm sao? Thế rồi tôi đưa tay lên dụi mắt và nhìn lại. Trói trạc nạ ở cái bàn đó không hề có một ai khác ngoài ông ta. Không lẽ nào ông cụ này đang bị mộng du sao? Điều khiến tôi nghi ngờ như vậy là vì Hai trời mắt của ông ta chững nhắm gì. Thế nhưng suy đi nghĩ lại cho cùng, thì nếu mà bổng vui thì khi ông ta cười nói phải phát ra tiếng động chứ. Trong này đứng nhìn ông cụ mà tôi cứ nghĩ rằng ông ta đang diễn một màn kịch cam vậy. Ngay khi tôi vừa tính tiến tới để đánh thức ông lão dậy thì bất ngờ, tôi có cảm giác da gà trên người như đang dựng đứng lên. Toàn thân của tôi như bất động, cái giác quan thứ sáu của tôi lại bắt đầu hoạt động. Nó đảm bảo cho tôi một cái cảm giác bất an ập đến Tôi quay phát đầu lại nhìn Một làn gió khẽ ướt qua người của tôi Không một ai đứng đằng sau tôi cả Thế rồi khi tôi quay đầu lại nhìn về phía ông cụ đang ngồi múa máy Thì tôi như trộn tim Khi mà ngay trước mặt của tôi Cách có một ngang tay Là một bộ mặt của một người con gái chẳng ẩn Hai mắt trởn trừng trừng còn chưa kịp ré lên như một đứa bé gái tuổi mới lớn thì bàn tay lạnh ngắt của vong nữ này chạm lên mặt của tôi. Một tay khác thì đặt lên ngực của tôi. Vong nữ này như có sức mạnh dịu kỳ, cô ta đẩy tôi như bay về phía đạc sau. Không hiểu vì lý do gì mà toàn thân của tôi như bị đóng băng lại. Cái hơi lạnh từ bàn tay cái vong nữ kia ấn vào ngực của tôi, làm cho tim của tôi đập lại một cái cảm giác nôn nao khó tả vô cùng. Trong đầu của tôi thì hoang mang rối loạn khi không biết có chuyện gì đang thực sự xảy ra với vịn. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc mà cái vông nữ này đã đẩy tôi nằm yên vị trong một cái áo quan dựng ngay ở trên hiên bên cạnh nhà chính. Chưa hết đâu, cái vông nữ này nó còn kéo cái nắp áo quan lại, thế nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý, cái nắp áo quan chỉ đóng hờ. Mà cô tôi vẫn có thể nhìn qua khe tráo hoài. Nằm yên vị trong áo quan được một lúc, thì toàn thân của tôi như có thể cử động trở lại được. Tôi dùng chân, dùng tay cố Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net